Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bởi khi rời bến anh còn nhìn lại phía sau và đâu có thấy ai Và lại hơn 5 năm chạy xe đã cho Lập những kinh nghiệm mà không cần ngoái nhìn lại Anh cũng có thể biết người hay vật vừa đặt lên xe là nặng bao nhiêu ký Kể cả khách vừa bước lên là nam hay là nữ kìa Sao, anh vẫn cho tôi đi tiếp đấy chứ Lập đành phải nói buông xuôi Thì phải chờ chứ sao Vậy cô về tới đâu? Thì tôi nói rồi đó. Hướng bến cỏ mà. Bây giờ Lập mới tò mò hỏi. Cô ở xóm đó. Mà bà con nhà ai vậy? Nhà Hai Mạnh đó. Hai Mạnh ư? Cô? Cô là gì của ba tôi? Bởi lẽ Hai Mạnh là cha của Lập. Có nghĩa là cô ta đang tới nhà của anh. Vốn người ít nói. Nhưng không phải nhát gái. Vậy mà lúc này Lập lại cố. Quá đỗi lúng túng, cô, cô là gì với ba tôi? Cô gái không hề ngạc nhiên khi biết Lập là con của hai mảnh, cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Giờ thì chắc anh không còn muốn đuổi tôi xuống xe nữa rồi chơ. Tôi, tôi có đuổi hồi nào đâu, mà cô là gì với ba tôi chơ? Là bà con, anh thật tệ đó, đến bà con mình mà cũng không biết nữa. Do phải nhìn đường phía trước để đánh xe nên Lập không dám quay lại nhìn Nhưng anh vẫn nhớ gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô nàng Tự dưng tim Lập đập mạnh Hồi lâu anh mới hỏi thêm được một câu Cô, cô là bà con với ba tôi Mà bà con thế nào chứ? Cô là con của ai vậy? Cô nàng cười cái giọng trong vắt Sợ quá ta Bây giờ mới nghe anh nói được một câu xuôn sẻ rồi đó Anh muốn biết tôi là bà con ra sao Có phải không Tôi nói đây chỉ sợ anh không biết thôi Tôi ạ Là con của cô Tám Xuân Em ruột của ba anh Có nghĩa là tôi vai em Gọi anh bằng anh nè Từ nào tới giờ Ít nghe cha nhắc tới cô em gái có cái tên như vậy Nhưng mà trước cách nói rành rẽ của cô nàng Lập không thể không tin Và anh đáp Vậy là bà con ruột rồi đó Khi xe tới một ngã ba Trợt cô gái chỉ tay và nói Tuy là chưa về đây lần nào Nhưng tôi biết rõ đây là ngã ba cây sung Đường này có một ngôi nhà lớn lắm ta Lập gật gủ Đúng rồi Đó là đường cây sung Và ngôi nhà cô nói là nhà ông hội đồng thiệp đó Nhà đó bây giờ Lúc này Lập mới quay nhìn lại Nhưng anh không tin vào mắt mình nữa Cô gái đã không còn ngồi sau nữa Mặc dù cô ta vừa mới nói chuyện huyên thuyên Cô, Lập vừa gọi vừa nhìn xung quanh, chẳng lẽ cô ta nhảy xuống xe được sao? Đang còn ngơ ngơ ngác ngác thì chợt có ai đó hỏi. Mày mắc bệnh sao mà vừa đánh xe, vừa lầm bầm một mình vậy Lập? Nhìn lại, thấy chú Tư Thôi, một đồng nghiệp đánh xe đang kè xe bên cạnh. Dạ, thấy Lập bối rối, Tư Thôi chợt cười to. Tao đậu xe nghỉ bên đường, thấy mày chạy ngang, mà miệng nói liên hồi à? Nhìn trên xe chẳng thấy có khách nào, tao tưởng mày điên nên vụt phóng xe theo, hay là mày tương tư đó, hay là mày phát cuồng vì con nào đó hả Lập?" Ngay vậy, nhưng Lập không đáp mà hỏi lại, "Nãy giờ chú tư có thấy ai nhảy xuống xe không vậy?" Giờ đến lượt tư thôi ngạc nhiên, "Đúng là đầu óc mày có chuyện rồi đó, sao Lập ạ? Xe mày ạ, ngựa chạy bon, bon thì ai mà nhảy lên được chứ, và lại theo sau mày hơn cây số?" Tao có thấy ai trên xe của mày đâu Thế là Lập dừng hẳn xe lại Lập bỏ Sao lạ vậy cả Không thể nào Rồi con lẽ sợ tư thôi hỏi thêm Lập vờ nó cho qua chuyện Dạ không có gì Có lẽ tại trời nóng quá thôi mà Thế rồi anh ta ra ro cho con ngựa tiếp tục chạy Về đến nhà Việc đầu tiên của Lập là tìm ngay cha của mình Ông Hai Mạnh lâu nay không được khỏe lắm Nên chỉ làm việc lặt vặt ở nhà thôi Hôm nay ông thấy bứt dứt trong người, nên mấy giờ đó đã đi tắm, rồi ra pha ấm trà ngồi nhâm nhi một mình. Lập vừa trông thấy cha, đã vội hỏi ngay, ba có người em gái tên là Xuân, phải không? Ông hai nghe vậy, vội ngẩng lên nhìn con với vẻ đầy ngạc nhiên. Sao con biết? Vậy là ba có cô em. Ông hai gật đầu, đó là người em thứ 8 của ba, tên là 8 Xuân mà vội sao lâu nay chẳng thấy ba nhắc tới cô ấy bây giờ ở đâu ba lại nhìn sững con một lần ông hai nhẹ giọng đáp nó chết từ hồi còn con gái kìa vậy sao con cái của cô ấy từ bấy nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net